Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chương 1401, băng hỏa hai tầng. Linh bảo phi hành này là hắn từ trong bảo khố của ý chỉ ra lấy được, lúc đó hắn cũng lấy làm kinh hãi, bởi vì vẻn vẹn từ trên trận văn cùng kết cấu đến xem. Liền có thể nhìn ra linh bảo phi hành này dĩ nhiên là thời điểm thượng cổ luyện ra, chỉ là kết cấu có một chút hư hao, vì lại đó bị quý chỉ ra vứt ở trong bảo khố, dính đầy cho bụi, mà diệp huyền tiêu hao ba ngày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 Trong đầu của hắn đột nhiên bốc lên một ý nghĩ khác, cái ý niệm này vừa ra, cả người hắn không khỏi ngẩn ngơ. Đơn thuần lực lượng của Tử Thương viêm sắc thực không bằng linh hồn đông kết, nhưng nếu hai loại lực lượng kết hợp thì sao? Một tầng đóng băng, một tầng hỏa diễm, một khi hai người này kết hợp, tạo thành thương tổn tuyệt đối tăng lên gấp bội. Chương 1402, đối lập yêu tộc, một, Thật giống như một đồ sứ, chỉ quay nướng chưa chắc sẽ tiêu hủy, chỉ đóng băng chưa chắc sẽ đông nát, nhưng nếu sau khi đông qua lại lập tức thiêu đốt Hoặc là sau khi nung đốt lập tức dội nước đá lên, như vậy đồ sứ này tuyệt đối sẽ trong nháy mắt nhất thành mảnh vỡ. Nếu như mình có thể dung hợp linh hồn đông kết cùng lực lượng hỏa diễm lại với nhau, hình thành một loại thủ đoạn công kích mới, tạo thành uy lực tuyệt đối sẽ đáng sợ hơn linh hồn đông kết gần gấp đôi. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền lập tức áp chế lại kích động trong lòng, bắt đầu thử nghiệm. Hắn muốn thí nghiệm trước một hồi, cái phương pháp này đến cùng có tính khả thi hay không? Lần này, hắn chức dung nhập một tia tuyệt âm chi thủy vào trong hồn lực của mình.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 Sáng lên lấp ló, Một vầng mặt trời trói trang treo cao phía chân trời, vương xuống ánh sáng nhu hòa, mang đến ấm áp, mang đến hy vọng cho đại địa. Phía dưới, là sơn mạch kéo dài không dứt, dãy núi chấp trùng, đỉnh phong san sát, như từng trôi lợi kiếm, đâm thủng trời cao, rộng rãi đại khí. Trên bầu trời tinh khiết, một chiếc phi xa ở chân trời hang hái bay lượn. Trong phi xa ngồi xếp bằng hai người, chính là Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế từ thiên đô phủ xuất phát. Nửa năm thời gian này, Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế hầu như không nghỉ ngơi, một đường xuyên qua rất nhiều địa vực, rốt cục đi tới tây vực. Trong phi xa, Diệp Huyền khoanh chân, Huyền Nguyên gợn sóng ở trên người hắn, một tầng ánh sáng mông lung, bao phủ thân thể của hắn, cực kỳ thần thánh. Đột nhiên, con mắt của hắn bỗng dưng mở ra, một u lạnh, một ánh sáng hừng hực từ trong hai con mắt của hắn bắn mạnh ra, bá đạo ác liệt. Huyết kiếm, hiện tại chúng ta tới chỗ nào? Diệp Huyền đi tới phía trước, nhàn nhạt, nhạt hỏi. Trải qua nửa năm tu hành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 Diệp Huyền dĩ nhiên là biết điều, hai người thu phi xa cẩn thận, sau đó đi bộ vào trong sơn mạch. Trải qua nửa năm khổ tu, tu vi của Diệp Huyền cũng sớm đến bát dai nhất trọng đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Ở trước khi tiến vào hỗn loạn chi thành, hắn chuẩn bị tăng tu vi của mình lên tới bát giai nhị trọng. Ở trong dãy núi tìm một chỗ yên tĩnh, lúc này Diệp Huyền ngồi khoanh chân, lấy ra mấy viên đan dược, nuốt vào trong bụng. ầm, trên người hắn lập tức dập dờn lên một luồng huyền nguyên gợn sóng đồng nạc rơi vào trong quá trình xung kích bát dai nhị trọng, dược tính của đan dược chuyên môn luyện chế dùng để đột phá ở trong thân thể hắn chảy xuôi, không ngừng gột rửa cùng xung kích huyền mạch của Diệp Huyền. Đồng thời từng viên từng viên huyền thạch thượng phẩm cung cấp lượng lớn huyền khí, mà những huyền khí giọt nước không lọt này bị Diệp Huyền hút vào trong huyền hải. Huyền hải của Diệp Huyền không ngừng phun trào, như từng con nộ long điên cuồng tràn vào huyền mạch. Bình phong bát dai nhị trọng ở dưới xung kích mạnh mẽ như vậy, còn có cửu huyền ngạo thế quyết vận chuyển, không dừng lại chút nào trực tiếp liền phá tan một áp lực đáng sợ từ trong thân thể Diệp Huyền bốc lên đồng thời một vòng xoáy huyền khí to lớn xuất hiện lượng lớn thiên địa huyền khí tràn vào trong cơ thể hắn rồi giao huyền mạch của hắn sau nửa canh giờ Diệp Huyền mở mắt ra cảm thụ huyền nguyên càng mạnh mẽ hơn hắn biết mình đã bước vào bát giai nhị trọng chúc mừng Diệp thiếu đột phá vũ hoàng nhị trọng huyết kiếm vũ đế đi lên phía trước không khỏi kinh dị nói hắn nghĩ tới thời điểm mình lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Huyền Diệp Huyền mới là vũ vương nhị trọng đỉnh phong Không nghĩ tới vừa mới qua hơn một năm thời gian, Diệp Huyền đã là vũ hoàng nhị trọng, tốc độ đột phá như vậy, để trong lòng huyết kiếm vũ đế cảm khái, đồng thời cũng chấn động không ngớt. Trường 1403, đối lập yêu tộc, 2. Diệp Huyền không để ý đến huyết kiếm vũ đế, bởi vì hắn phát hiện sau khi đột phá bát dai nhị trọng, huyền thức cùng hồn lực của hắn dĩ nhiên lần thứ hai có một tia tăng trưởng, phân biệt bước vào bát dai đỉnh phong cùng bát giai cấp cao. Sự phát hiện này để hắn khá kinh hỉ. Nửa năm qua.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 Chợt vang lên tiếng nổ liên tiếp, chỉ thấy mấy con yêu thú hình thể khổng lồ lập tức xuất hiện ở vùng thế giới này. Là nhân loại, nhân loại ở hỗn loạn chi thành chết tiệt, lẽ nào các ngươi không biết nơi đây là cấm địa của yêu tộc sao? Yêu thú đầu lĩnh kia nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một tráng hán thân cao tới ba mét. cả người chảy rộng vảy giáp màu đen, ở trán của hắn còn có một sừng nhọn, đôi mắt giống như chu đồng trận tròn, tức giận ung um tùng. Mà mấy con yêu thú sau lưng nó... Tất cả đều biến thành dáng dấp nhân loại, từng cái từng cái khuôn mặt dữ tợn, hai con mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền. Yêu tộc yêu hoàng, Diệp Huyền liếc mắt đã nhìn ra, yêu thú đầu lĩnh này dĩ nhiên là yêu thú yêu hoàng cấp, mà mấy con yêu thú sau lưng nó thì đều là yêu vương cấp 7 đỉnh phong. Hừ, quyết kiềm vũ đấy hơi lạnh một tiếng, trong con người lướt qua một tia khinh bỉ, yêu tộc cùng nhân loại luôn là kẻ thù, con yêu hoàng này lại dám mở miệng với vũ đấy như thế, quả thực chính là đang tìm cái chết. Viết kiếm Vũ Đế trực tiếp nhảy tới trước một bước, chuẩn bị chém giết mấy con yêu thú này tại chỗ. Nhưng chưa kịp hắn nhấc lên Huyền Nguyên Diệp Huyền liền ngăn hắn lại. Chỉ thấy khóe miệng của Diệp Huyền ngậm lấy nụ cười nói: "Mấy vị cường giả yêu tộc, hai người chúng ta không biết nơi đây là cấm địa của yêu tộc ngươi. Nếu như có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Chúng ta hiện tại liền đi. Không biết là cấm địa của yêu tộc ta. Hừ, các ngươi những nhân loại này quá giả hoạt. Cấm địa nơi này chính là xích phong sơn mạch ta cùng cao tầng của hỗn loạn chi thành ngươi định ra." ta xem ngươi cũng là một cường giả vũ hoàng của nhân loại, sao lại không biết xông vào cấm địa của ta? nào có đạo lý dễ dàng liền rời đi như vậy. đầu lĩnh yêu hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm ầm ầm, đôi mắt đột nhiên biến thành đỏ sậm, bá một hồi, lợi chảo vồ bắt về phía diệp huyền, dưới lợi chảo kình phong kích đãng, hư không gợn sóng, phát sinh tiếng nổ vang kịch liệt. mà mấy con yêu vương đỉnh phong phía sau hắn, cũng như lôi đình tấn công lên, tuy từng cái hóa thành hình người, nhưng trong miệng phát sinh tiếng gào thét sắc bén đình tài nhức óc, một bên huyết kiếm vũ đế thấy thế, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống. Lông mày của Diệt Huyền cũng không khỏi nhíu một cái, truyền âm nói với Huyết Kiếm Vũ Đế, "Huyết kiếm, cho chúng nó một chút giáo huấn, nhớ kỹ, tốt nhất đừng giết chúng nó." "Vâng." Huyết Kiếm Vũ Đế đáp ứng một tiếng, trên mặt lộ ra xem thường khinh bỉ, ngay cả huyết kiếm cũng không rút ra, mà trực tiếp vỗ ra một trường. Ầm ầm, chỉ thấy một bàn tay màu đỏ to lớn hiện lên ở trong thiên địa, như một ngọn núi lớn, âm âm nghiền ép ra.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 tăng tầng đập vào một gò núi, toàn bộ gò núi ầm ầm sụp đổ, nhâm thạch bụi mù bắn nhanh tản mát. mà mấy con yêu vương đỉnh phong kia càng không dễ chịu, từng cái từng cái như bóng cao su bị đánh trúng, ầm ầm bay ngược ra, huyết nhục trên người nổ tung, máu tươi tung té, cực kỳ thê thảm. nhân loại đáng chết, thân là vụ đế, dám xông vào cấm địa xích phong sơn mạch ta, lẽ nào hỗn loạn chi thành ngươi là muốn cùng xích phong sơn mạch ta toàn diện khai chiến sao? yêu hoàng kia lay động thân thể, tức giận nói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 Chúng ta chỉ là đi nhầm vào địa bàn yêu tộc các ngươi, lập tức sẽ rời đi. Nếu như các ngươi lại không thức thời, liền đừng trách chúng ta trực tiếp giết bọn ngươi, không hạ thủ lưu tình, còn không cút cho ta. Ngươi! Đầu lĩnh yêu hoàng kia nổi giận gầm lên một tiếng, mắt to hoàn toàn đỏ đậm, trong lỗ mũi hồng học thở hồn hền, nhưng không dám xông về phía trước. Nhưng có một con yêu vương loại hổ cấp 7 đỉnh phong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhất thời cả giận nói. Nhân loại, nơi này là địa bàn của sích phong sơn mạch ta. Người muốn ở chỗ này ngắc ngược. Chiều 1404, xích Diệm yêu đế, 1. Nó nói hết lời, dĩ nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng đến Diệp Huyền. Tân Ba Đức trở về, đầu lĩnh yêu hoàng kia lập tức nộ quát một tiếng, muốn chết. Trong con người của Diệp Huyền lướt qua một tia lệ mang, không chờ huyết kiếm vũ đến động thủ, trong hai con mắt của hắn đột nhiên lướt qua một tia ánh sáng mông lung, ký tức một u lạnh, một hừng hực từ trong mắt Diệp Huyền đột nhiên lướt qua, sau đó bỗng dưng nhảy vào trong đầu yêu vương kia. Thần linh đồng thị, băng hỏa song bạo, ầm. Lực lượng đóng băng của tuyệt Âm Chi Thủy, cùng lực lượng nổ tung của Tử Thương Viêm, trực tiếp ở trong linh hồn của yêu vương cấp 7 đỉnh phong kia nổ tung, con yêu vương cấp 7 đỉnh phong này kêu thảm một tiếng, linh hồn trực tiếp phá nát, thân thể cao lớn là một tiếng nện ở trước người Diệp Huyền, đập ra một hố sâu cực lớn, triệt để không còn một tiếng động. Nhân loại đáng chết, còn lại mấy con yêu vương tất cả đều vẫn nộ gào thét, dồn dập nhìn về phía yêu hoàng đầu lĩnh kia.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 Trong đó một cung điện toàn thân đỏ đậm, như dùng một loại nham thạch hỏa diễm nào đó xây thành, tỏa ra một luồng khí tức nóng rực, đốt không khí chung quanh mịt mờ phạn vẹo. Ở trong cung điện, một nam tử trung niên trên người mặc trường bào màu đỏ thẫm, mái tóc dài đỏ rực, mi tâm mang theo một tiêu chí hỏa diễm đang ngồi ở trên ghế, thân thể của hắn thon dài, hai chân bắt chéo, trên người thiêu đốt đạo đạo hỏa diễm, có một loại khí tức nguy nga bá đạo quanh quẩn, mà ở bên cạnh hắn thì đứng một nữ tử vóc người nóng bỏng, da thịt trắng như tuyết. Thân thể yếu điệu khiến người ta cảm thấy si mê, dung mạo cũng yêu diễm đến cực điểm. Nhìn một chút, liền khiến người ta cảm thấy mộng hảo mê ly, không dám nhìn gần, phảng phất như tâm thần muốn hòa vào trong đó. Giờ khắc này ở trước mặt nam tử, một nam tử thân cao ba thu cung kính quỳ ở đó, báo cáo cái gì? Chính là yêu hoàng đầu lĩnh trước bị Diệp Huyền dọa lui kia. Sau khi nó báo cáo xong, kiền thấp thỏm lùi qua một bên. Ngươi là nói, xích phong sơn mạch chúng ta đến một vụ đế nhân loại, còn có một thiếu niên thần bí, hơn nữa thiếu niên thần bí kia. Một cái ánh mắt liền để Tân Ba Đức dưới chướng ngươi vẫn lạc tại chỗ. Nam tử trung niên cau mày nói: "Đúng, Sích Diễm yêu đế đại nhân, Vũ đế nhân loại cùng thiếu niên kia xông vào cấm địa của Sích Phong Sơn mạch ta, thuộc hạ đi tới quát lớn bọn hắn, nhưng bọn họ lại vẫn để thuộc hạ lăn, thuộc hạ tự nhiên tức không nhịn nổi, muốn giữ gìn uy danh của Sích Viêm Sơn mạch ta, nhưng Vũ đế nhân loại kia thực lực quá mạnh mẽ, thuộc hạ đem hết toàn lực mới bảo vệ một mạng, chỉ là Tân Ba Đức không có hạnh vận như vậy, kết quả bị thiếu niên nhân loại kia một ánh mắt liền giết."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 Vụ đời nhân loại kia nói hắn đi nhầm vào cấm địa của Sích Phong Sơn mạch chúng ta. Thế nhưng võ giả của hỗn loạn chi thành sau lại không biết cấm địa của Sích Phong Sơn mạch ta ở nơi nào. Vì lẽ đó thuộc hạ kết luận hai người này nhất định là ăn nói linh tinh, cố ý xông vào cấm địa của Sích Phong Sơn mạch ta, nhất định là có mưu đồ khác. Sích Diễm yêu đế đại nhân, nếu cứ như thế thả bọn họ rời đi, nhất định sẽ tổn hại uy danh của Sích Phong Sơn mạch ta. Hơn nữa nói bất định nhân loại của hỗn loạn chi thành này là có âm mưu gì, chuẩn bị ra tay với yêu tộc của Sích Phong Sơn mạch ta vì lẽ đó đại nhân. ầm, um, yêu hoàng này lời còn chưa nói hết. một luồng lực lượng hỏa diễm khủng bố liền giáng lâm xuống, mạnh mẽ chấn áp yêu hoàng kia ở trên mặt đất. phần lưng cháy đen, bốc lên từng sợi khói xanh. Người là đang dạy yêu đế làm thế nào sao? trong con ngươi của nam tử trung niên lướt qua một tia hàn mang nói. thuộc hạ không dám. vũ hoàng kia nhất thời sợ hãi ngậm miệng lại, sau lưng đau đến đổ mồ hôi lạnh. nam tử trung niên ngồi ở trên ghế trầm tư chốc lát, sau đó nhìn về phía nữ tử yêu diễm ở một bên, nhàn nhạt, nhạt hỏi, xà mị. Người thấy thế nào? Xích diễm đại nhân. Nữ tử yêu diễm này mềm mại kêu một tiếng, sau đó mặt mang ngưng trọng nói. Thi thể của tân ba đức thuộc hạ đã xem qua, trên người không có vết thương chí mệnh gì, nhưng linh hồn bị hoàn toàn mất đi. Nếu thuộc hạ suy đoán không sai, thiếu niên kêu hẳn là luyện hồn sư trong nhân loại. Luyện hồn sư. Nam tử trung niên đứng lên, trong con người bắn ra một đạo hàn mang âm lạnh, ngọn lửa trên người thiếu đốt. Bất luận yêu tộc nào cũng đối với luyện hồn sư của nhân loại căm hận không ngớt. Nguyên nhân luyện hồn sư nhân loại là người săn giết huyền thú nhiều nhất, có thể nói là trời sinh tử địch của yêu tộc. Xích Diễm đại nhân không nên tức giận. Sa Mị ngưng giọng nói, thiếu niên kia có thể một ánh mắt liền diệt linh hồn của Tân Ba Đức, có thể thấy người này ở phương diện luyện hồn trình độ đã đạt đến kinh người, thậm chí có thể là luyện hồn sư cửu giai. Lúc này yêu hoàng phía dưới không nhịn được ngẩng đầu lên nói, nhưng khí tức trên người hắn rõ ràng mới là vũ hoàng. Vũ hoàng. Sa Mị cười nhạo nhìn yêu hoàng kia một chút. Vũ hoàng có thể nhìn một cái để yêu vương cấp 7 đỉnh phong vẫn lạc, đừng nói vũ hoàng, cửu thiên vũ đế của nhân loại cũng không được, hơn nữa coi như nhân loại kia là luyện hồn sư bắt giai, bản tọa cũng chưa từng nghe nói có tồn tại nhìn một cái liền diệt yêu vương cấp 7 đỉnh phong, ngươi là đang diễu cợt bản tọa thông minh sao? Tuộc hạ không dám. Tiểu hoàng kia vội vàng cúi đầu, kinh hoàng nói, trong lòng lại thầm mắng mình lắm miệng. Vậy ý của xà mị ngươi thế nào? Nam tử trung điên đăm chiêu, trầm giọng nói. Nữ tử yêu diễm nói tiếp,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 Hai nhân loại kia tạm thời trước mặc kệ, để những yêu vương yêu hoàng khác chớ đi chọc bọn họ, nếu như bọn họ ở Sích Phong Sơn Mạch làm sự tình phá hoại gì, lại thông báo bổn đế. Vâng, Sích Diễm yêu đế đại nhân. Nữ tử yêu diễm cùng yêu hoàng kia liền cung kính đáp lời. Trong Sích Phong Sơn Mạch, Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế đanh bay về phía hỗn loạn chi thành. Diệp Thiếu thời điểm lão phu ở Huyền vực nghe nói hỗn loạn chi thành này cực kỳ đáng sợ. Bên trong cường giả đông đảo, Vũ Đế cũng không phải số ít, cơn nượn mỗi cái thủ đoạn tàn nhẫn.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 để trong lòng huyết kiềm vũ đế khó tránh khỏi mang theo thấp thọ. Diệp Huyền nhíu mày nói: "Hoàng phủ Tú Minh là ở gần 2 năm trước bị vô lượng sơn đưa tới Hỗn Loạn Chi Thành, Huyền vực cách Hỗn Loạn Chi Thành khá xa xôi, nói cách khác Hoàng phủ Tú Minh bị đưa vào Hỗn Loạn Chi Thành cũng chỉ hơn một năm thời gian, chúng ta đầu tiên hỏi thăm tin tức của Hoàng phủ Tú Minh, nhìn hắn đến tột cùng có bị người mua lại hay không, nếu mua lại, đến tột cùng là thế lực nào của Hỗn Loạn Chi Thành mua lại, sau đó sẽ định đoạt tiếp." Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio Chương 1406, Yêu tộc huyền thú, 1. Diệp huyền rất rõ ràng, nỡi như hỗn loạn chi thành, trừ khi là không có cách nào, bình thường sẽ không có luyện hồn sư cùng luyện dược sư mạnh mẽ đến đây, bởi vậy Hoàng phủ Tú Minh là luyện hồn sư thất gia đình phong. Hắn là cực kỳ trói mắt. Chính vì như thế, vô lượng sơn mới sẽ ngàn dặm xa xôi đưa hắn đến hỗn loạn chi thành bán. Cho nên đối với Hoàng phủ Tú Minh an toàn, Diệp huyền vẫn tương đối yên tâm, hắn lo lắng duy nhất chính là...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 Mấy yêu vương hóa hình khí thức đáng sợ đang điên cuồng tiến công hai võ giả nhân tộc, hai người này một nam một nữ, xem ra đều ở hơn 30 tuổi, khá tuổi trẻ, có điều trên người bọn họ vết thương đầy rẫy, vết máu loang lổ. Trong đó nam tu vi ở Vũ Hoàng nhất trọng, nữ tu vi ở Vũ Vương đỉnh phong. Mà yêu tộc vây công bọn họ, ngoại trừ một con yêu hoàng, còn có ba con yêu vương, tứ đại yêu tộc liên tiếp tiến công, hay võ giả nhân tộc giật cấu pháo phai, không ngừng lùi lại, khắp toàn thân đều là thương tích nếu như không phải bọn họ có một pháp bảo bát quái đồ khá kỳ lạ, sợ là sớm đã bị tứ đại yêu tộc đánh giết. có điều coi như vậy, hai người này cũng vô cùng chặt vật, rõ ràng kiên trì không được bao lâu. chưa vị yêu tộc đại nhân, chúng ta là võ giả nhân loại của hỗn loạn chi thành, phụ ý sông và lãnh địa của các hạ, kính xin mấy vị hạ thủ lưu tình, chúng ta đồng ý bồi thường tổn thất. nam tử kia một bên khởi động bát quái đồ chống lại mấy đại yêu tộc tiến công, một bên khổ sở cầu xin tha thứ. hư, vội ý sông và lãnh địa của chúng ta. Nếu vô ý xông vào tại sao các ngươi còn hái linh dược trong lãnh địa của chúng ta? Bản yêu hoàng cũng mặc kệ ngươi là đến từ nơi nào, dám xông vào lãnh địa yêu tộc ta, đồng thời hái linh dược của yêu tộc ta, vậy thì chịu đựng lửa giận của yêu tộc ta đi." Yêu hoàng đầu lĩnh kia nộ quát một tiếng, mắt lộ vẻ dữ tợn, tiến công càng thêm điên cuồng. Ầm ầm ầm, lợi chảo to lớn của nó mạnh mẽ nện ở trên bát quái đồ, lập tức đập cho bát quái đồ này không ngừng lắc động. Lảo đảo đà, lảo đảo. Trung đến nam tử cùng nữ tử thiếu phụ một mặt cho gọi thời khắc mấu chốt nam tử kia cắn răng một cái xì si xì si phun ra một ngụm tinh huyết bắt quái đồ hào quang chói lọi dĩ nhiên ngăn tứ đại yêu tộc một chút Nằm lấy cơ hội trung điên nam tử kia cùng nữ tử đột nhiên phóng lên trời vội vàng muốn chạy trốn mà lúc này bọn họ đúng dịp thấy diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đến xuất hiện ở trên không thung lũng hai người lấy làm kinh hãi vội vàng nói hai vị mau rời đi nơi này rất lời hai người xoay người đổi phương hướng muốn lần thứ hai chạy trốn muốn đi Mấy đại yêu tộc trong thung lũng kia vẻ mặt phẫn nộ, hóa thành bản thể phóng lên trời. Yêu hoàng đầu lĩnh kia lại là một con liệt ưng có tới hơn mười trượng, hai cánh chấn động, nhất thời hóa thành một vệt sáng ngăn cả nữ tử. Một tiếng vang ầm ầm đập nữ tử trở lại trong thung lũng. Nam tử trung liên thấy nữ tử một lần nữa bị nhốt, chỉ có thể lần thứ hai rơi xuống. Bằng hữu, các ngươi đi nhanh lên. Thậm chí lúc này, trung liên nam tử kia còn lớn tiếng nhắc nhở đám người diệp huyền một câu. Sau đó, ánh mắt tuyệt vọng cùng thiếu phụ nữ tử đứng cùng nhau.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 Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các người tới từ hỗn loạn chi thành. Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế vừa rơi xuống. Diệp Huyền liền mở miệng hỏi một nam một nữ kia. Vâng, chúng ta đến từ hỗn loạn chi thành, hai vị là. Nam từ trung niên cùng thiếu phụ đều sừng sốt một chút, đồng thời căng thẳng nhìn bốn con yêu thú giữa bầu trời. Bọn họ không hiểu sau khi Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế đến, bốn con yêu thú trước kia lại ngừng tay. Nghe được hai người là đến từ hỗn loạn chi thành, Diệp Huyền gật đầu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 Yêu tộc ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sở dĩ nó không động thủ, là bởi vì trước nó đã biết mệnh lệnh của Sích Diễm Đại Nhân. Hơn nữa cũng biết đối phương có một tên cường giả vụ đế, nếu không thì nó sao sẽ cùng Diệp Huyền phí lời. Chương 1407 Yêu tộc Huyền thú 2 Ánh mắt của Diệp Huyền đột nhiên trầm xuống. Nói như vậy, ngươi là không chuẩn bị buông tha chúng ta rồi. Cả người Diệp Huyền đi tới bầu trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn nó. Yêu hoàng trơ mắt nhìn Diệp Huyền đi tới trước mặt nó.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 Trước hai người kia ở trong cấm địa của nó hái linh dược, đã thuộc về phá hoại quy củ mà hỗn loạn chi thành cùng Sích Phong Sơn Mạch định ra, nếu liền như thế thả bọn họ rời đi, sau khi nó trở về vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nó vừa nãy đã đúng lúc đem tin tức lan truyền trở lại, hiện tại chỉ có thể cầu khẩn Sích Diễm Đại Nhân sớm một chút cho mình hồi phục. Nghĩ tới đây, yêu hoàng này liền nói với Diệp Huyền, không phải ta không buông tha các ngươi, mà là các ngươi đã trái với quy củ của Sích Phong Sơn Mạch chúng ta, tại hạ không làm chủ được. Ngươi không làm chủ được. Như vậy liền để bản điện hạ cùng tồn tại sau lưng ngươi có thể làm chủ nói chuyện một chút. Diệp huyền rất tiếng, trong cơ thể đột nhiên thả ra một luồng khí tức, luồng khí tức này vừa xuất hiện. Yêu hoàng kia nhất thời ngơ ngác, cảm giác được mình như bị một yêu tộc đại năng đến từ viễn cổ hồng hoang tập trung, toàn bộ thân thể đều cứng ngác không cách nào nhúc nghếch. Đồng thời một luồng lực lượng đáng sợ rót vào trong cơ thể nó, cấp tốc đi tới vị trí linh hồn. Ở trong linh hồn của nó, một đạo huyền thú hồn niệm mạnh mẽ chiếm giữ. Diệp Huyền thôi thúc lực lượng thôn phệ võ hồn, đột nhiên cùng Huyền thú hồn niệm kia chạm vào nhau. Lúc này ở nơi sâu xa của Sích Phong Sơn mạch, trong cung điện màu đỏ, nam tử trung niên đang lạnh lùng nhìn nữ tử yêu diễm bên người nói: ngươi không phải nói bọn họ rất thức thời, chỉ là đi ngang qua sao? Tại sao đột nhiên lại cứu hai gia hòa ở trong cấm địa yêu tộc ta hái trộm linh dược? Trên mặt nữ tử yêu diễm cũng lộ ra vẻ ngờ vực, nói: Từ Hắc Vũ Hoàng truyền tin tức trở về đến xem, bọn họ hẳn là cùng với hai người kia không quen biết. Về phần tại sao muốn cứu bọn họ? Thuộc hạ cũng rất hiếu kỳ. Có điều nếu hai người kia ở cấm địa của Sích Phong Sơn Mạch ta hái linh dược, đã thuộc về công nhiên phá hoại quy củ của hỗn loạn chi thành cùng Sích Phong Sơn Mạch chúng ta định ra, có điều đại nhân tạm thời còn không cần đứng ra, có thể để cho thuộc hạ đi cùng bọn họ xa lưu, thăm dò hư thực, nếu như. nữ tử yêu diễn này mới vừa nói tới đây, sắc mặt của nàng nguyên bản chấn định bỗng dưng thay đổi, con người áp xúc, kiếp sợ nói. Đại, đại nhân, tiểu tử kia dĩ nhiên là yêu tộc huyền thú. Ngược cái gì?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 Ở dưới ánh mắt giật mình của sích diễm yêu đế, hắc khí kia dĩ nhiên hóa thành một chiến thần hư vô, cùng sích diễm yêu đế đối lập. Ngươi, chính là yêu tộc yêu đế của sích phong sơn mạch này. Tuy bóng người kia xuyên thấu tầng tầng hư không, có vẻ vô cùng lãnh đạo, nhưng cũng tỏa ra một luồng uy thế kinh người, luồng áp lực này để sích diễm yêu đế cũng cảm thấy tim đập thình thịch, có một loại ý vị đến từ viễn cổ hồng hoang, quỷ diệt tất cả. Hai con mắt của sích diễm yêu đế lập tức nheo lại, ngừng tiếng nói. không sai Bổn đế chính là Xích Phong Sơn Mạch Đại Ngũ yêu đế, Xích diễm yêu đế. Các hạ đến tột cùng là yêu tộc phương nào? Đến Xích Phong Sơn Mạch ta, sao không xưng tên ra? Bóng người màu đen kia đứng ngạo nghễ trên đại điện, khí tức đáng sợ chấn động cửu thiên thập địa, đạm mạc nói: Hóa ra là Xích diễm yêu đế, bản điện huyền diệp, đến từ Viễn cổ Phù Quang Sơn Mạch. Hôm nay đi ngang qua Xích Phong Sơn Mạch của ngươi, muốn từ trong tay các hạ mang hai võ giả nhân loại, không biết các hạ có cho bản điện mặt mũi hay không? Phù Quang Sơn Mạch. Xích Diễm yêu đế hơi nhướng mày, Thiên Huyền Đại Lục, thế lực yêu tộc trải rộng, nhưng có nội tình cũng chỉ có mấy cái như vậy. Nhưng Phù Quang Sơn Mạch này, hắn chưa từng nghe qua. Lúc này hắn lạnh lùng nói, Phù Quang Sơn Mạch này thuộc về một mạch nào? Vì sao bổn đế chưa từng nghe qua? Thôn Phệ võ hồn của Diệp Huyền biến thành bóng người nhất thời cười lạnh, trong mắt sĩ nhiên lộ ra một tia mệt thị. Phù Quang Sơn Mạch của bản điện, chính là đến từ Viễn Cổ Hồng Hoang, không ở trong Thiên Huyền Đại Lục, các hạ tự nhiên chưa từng nghe nói. Phù Quang hất mạch ta. Bây giờ chỉ có hai yếu xuất thế, nô bộc của bản điện Kim Lân, là Vô Tận Sơn Mạch Lang Hoàng Điện điện chủ, làm sao, các hạ còn có nghi vấn gì không? Tinh ngữ khí của Diệp Huyền bình tĩnh, nhưng trong giọng nói mang theo cao cao tại thượng, cùng với tâm ý khinh bỉ, lại để trong lòng Sích Diễm Yêu Đế phẫn nộ không hớt. Chương 1408, Kim Lân điện hạ. Thì là nghe Diệp Huyền nói Kim Lân dưới trướng hắn, trước đây là Vô Tận Sơn Mạch Lang Hoàng Điện điện chủ, vẻ mặt của Sích Diễm Yêu Đế nhất thời cả kinh. Vô Tận Sơn Mạch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 Vô tận Sơn Mạch chúng ta thấy lực yêu tộc đông đảo, lang loại yêu hoàng càng là đếm không xuể. gọi lang hoàng điện không có 10 cái cũng có 8 cái, ngươi chỉ nói lang hoàng điện, để lão ca làm sao trả lời, chỉ nói lang hoàng điện lão ca tiếp xúc qua, cũng có 4, 5 cái, lão đệ ngươi đến tụt cùng muốn tìm ai. Xích diễm yêu đế sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới vô tận Sơn Mạch lại có nhiều lang hoàng điện như vậy, chợt nói. Hắc thiên lão ca ta muốn tìm lang hoàng điện điện chủ kia, tên gọi Kim Lân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 Hắc Thiên yêu đế không chờ Xích diễm yêu đế nói hết câu, trực tiếp liền chửi ầm lên. Kim Lân Điện Hạ là yêu thần cung Điện Hạ của vô lượng sơn ta. Trước đây hắn xác thực là Lang Hoàng Điện Điện Chủ, nhưng làm sao có thể trở thành tôi tớ của người khác? Đến tột cùng là giác rời nào dám nói thề với Kim Lân Điện Hạ? Xích diễm lão đệ, người nhất định phải bắt tên kia lại cho ta. Chỉ bới danh tiếng yêu thần cung của vô lượng sơn mạch ta, cho dù là Xích Phong sơn mạch đệ nhất yêu đế như ngươi, cũng phải chịu đựng lửa giận của yêu thần cung. Hắc Thiên yêu đế chửi ầm lên. Hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ. Xích Diễm yêu đế bị mang máu chó đầy đầu, một đôi ánh mắt lạnh lùng nhất thời rơi vào chuyện người Diệp Huyền, trong ánh mắt đã có sát cơ hiện lên. Trong lòng Diệp Huyền cũng căng thẳng, hắn căn bản không nghĩ tới Kim Lân cư nhiên đã trở thành yêu thần cung điện hạ. Mấy năm qua hắn rất ít cùng Kim Lân liên lạc, nhìn dáng dấp cái tên này ở vô tận sơn mạch lăn lộn không tệ ạ. Có điều lúc này Diệp Huyền biết nếu như mình còn không có biểu thị gì, Xích Phong sơn mạch đệ ngũ yêu đế là tuyệt đối không buông tha mình. Lúc này hắn quay về nhìn Hắc Thiên yêu đế lạnh lùng nói, "Lời này là bản điện hạ nói, ngươi là ai?" Hắc Thiên yêu đế kia trầm giọng quát lên, "Ngươi trước tiên đừng hỏi ta là ai, nếu ngươi biết Kim Lân, vậy rất tốt, lập tức thông báo hắn lại đây, bản điện muốn tìm hắn." Diệp Huyền lạnh giọng nói, "Hừ, Kim Lân điện hạ là ngươi muốn tìm liền có thể tìm sao?" Hắc Thiên yêu đế nhất thời hừ lạnh một tiếng, Diệp Huyền lạnh lùng nói, "Ngươi nói cho Kim Lân, nói Phù Quang Sơn mạch huyền Diệp tìm hắn, xem hắn có tới hay không."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 Xích diễm yêu đế, xem ra ngươi rất không tin bản điện A, Vậy bổn điện liền lại chờ một lát. Diệp Huyền lạnh lùng liếc nhìn Xích diễm yêu đế, thôn phệ võ hồn biến thành thân hình lúc này ở trong cung điện ngồi xếp bằng xuống. Xích diễm yêu đế trao mày, nó vốn chỉ muốn tìm Hắc Thiên yêu đế nghiệm chứng thân phận của Diệp Huyền một chút, không ngờ Kim Lân kia lại là vô tận sơn mạch yêu thần cung điện hạ, nhất thời để trong lòng hắn cực kỳ thấp thỏ. Vô tận sơn mạch yêu thần cung là thế lực yêu tộc đáng sợ nhất trong vô tận sơn mạch a, tương đương với huyền vực thánh thành của nhân loại.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 Núi này cũng không biết cao bao nhiêu vạn trượng, cắm vào thương thiên, sen vào bầu trời mông lung, không thể nhìn thấy phần cuối, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là đại địa đen kịp, từng tòa núi cao đường vững, cổ điển, thê lương, một loại cảm giác hồng hoang tẩm thấu đến, như nghĩa địa tuyệt vọng. Ở bốn phía núi cao, còn có vô số ngọn núi khác trải rộng, kéo dài chập trùng, giống như một cự long uốn lượn, mà ở trong những ngọn núi này, tồn tại từng luồng từng luồng khí tức yêu tộc khủng bố.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 Hai tên yêu hoàng lớn tiếng mở miệng, chỉ là sau khi nhìn thấy lão giả, ngữ khí lập tức cung kính rất nhiều. Hóa ra là Hắc Thiên hộ pháp, Hắc Thiên hộ pháp đến tìm Kim Lân điện hạ là có việc gì thế? Lão giả mặc áo đen gật gù, ta có chuyện quan trọng muốn tìm Kim Lân điện hạ, kính xin hai vị thông báo một chút. Không thành vấn đề, mời hộ pháp vào. Hai yêu mang lão giả vào trong cung điện, trong đó một con yêu hoàng ngay lập tức đi bẩm báo, một lát sau, yêu hoàng bẩm báo kia trở về nói, Kim Lân điện hạ mời Hắc Thiên hộ pháp đi vào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 Sau đó lời biếng nói, ngày hôm nay là ngọn gió nào thổi hắc thiên hộ pháp tới, đến đến, dọn chỗ. Lập tức liền có một yêu hoàng đưa đến cái ghế cho lẫu giả. Nhưng hắc thiên yêu đế không ngồi xuống, mà mở miệng nói. Kim Lân Điện Hạ, hôm nay bổn hộ pháp đến, là có một chuyện muốn hỏi Điện Hạ. Lão Phu trước được một vị băng hữu ở Sích Phong Sơn Mạch thông báo, nói ở Sích Phong Sơn Mạch hắn có một huyền thú, tự xưng Điện hạ ngươi là tối tớ của hắn. Chưa 1410, hiểu lầm giải trừ, 2. Ẩm. Hắc Thiên yêu đế còn không nói hết lời, thanh niên tóc vàng kia sắc mặt bỗng dương biến đổi, một cước ầm ầm đá nổ tung cái bàn trước người, các loại quả cây thịt nướng rơi ra, thanh niên tóc vàng ánh mắt lạnh lẽo nói: "Hắc Thiên hộ pháp, người nói cái gì? Có huyền thú tự xưng bản điện hạ là tôi tớ của hắn? Đùa gì thế? Bản điện anh tư thần võ, khí vũ hiên ngang, phong lưu phóng khoáng, sẽ là tôi tớ của người khác? Hắc Thiên hộ pháp, ngày hôm nay ngươi lại đây là tiêu khiển bản điện hạ sao?" Kim lân nộ khí đằng đằng. Trong đôi tròng mắt màu vàng phóng ra ánh sáng làm người ta sợ hãi, cái khí tức kia kinh khủng, ép đến Hắc Thiên yêu đế khí huyết dâng trào, âm thầm kinh tâm. Hắc Thiên hộ pháp liền nói, Kim Lân Điện hạ bớt giận, lão phu làm sao dám tiêu khiển điện hạ, nói như thế, là tên kia ăn nói linh tinh, lão phu lập tức thông báo bằng hữu của ta, chém ra hỏa kia thành môn mảnh, lấy chính danh cho Kim Lân Điện hạ. Hừ, lúc này mới phải. Kim Lân hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lại ngồi xuống. Hắc Thiên hộ pháp so xoa cái trán, Lão Phu liền nói, tên kia tự xưng là đến từ Phú Quang Sơn Mạch, chỗ này Lão Phu ngay cả nghe cũng chưa từng nghe tới, vốn là hắn ăn nói linh tinh à. Công ngờ hắc Thiên Hộ Pháp mới vừa nói hết lời, toàn bộ thân thể của Kim Lân liền đột nhiên nhảy lên, hóa thành một vệt Kim Quang rơi vào trước mặt hắc Thiên Yêu Đế, trên gương mặt tràn ngập kích động, gấp gáp hỏi. Ngực cái gì? Người nói cái gì? Hắn nói hắn đến từ nơi nào? Hắc Thiên Yêu Đế sợ hết hồn, liền nói. Hắn nói hắn đến từ phủ Quang Sơn Mạch, tên gì huyền diệp, làm sao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 ngươi còn không mau nhận thức một hồi, thân thể xích diễm yêu đế run lên, liền nói, Bồn đế xích phong sơn mạch xích diễm, bái kiến kim lân điện hạ. Kim lân hừ một hồi nói, ngươi chính là xích diễm kia, ta biết rồi. Nghe nói huyền diệp điện hạ ở chỗ của ngươi, hắn đâu? bên trong cung điện diệp huyền nghe được thanh âm của kim lân, trong lòng cũng hơi có chút kích động. mấy năm chưa thấy cái tên này, không biết hiện tại nó làm sao, xem ra ở vô tận sơn mạch tự hồ lăn lộn còn rất tốt, có điều trên mặt diệp huyền không có một chút cợn sóng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 quả thực quá coi trời bằng vung, yêu tộc nào dám vô lễ với điện hạ ngươi như thế? thanh âm nổi giận đùng đùng của Kim Lân nhất thời từ trong đưa tin trận truyền ra. Xích diễm yêu đế phải không? đây là ý của ngươi hay là ý tứ của yêu tộc Xích Phong sơn mạch các ngươi? Tỷ Huyền Diệp điện hạ này chính là chủ nhân của bản điện, là hoàng tộc của bộ tộc ta. các ngươi dám như thế với hắn, là không cho bản điện mặt mũi sao? tai chán của Xích diễm yêu đế lập tức bốc lên một hôi lạnh. tuy Xích Phong sơn mạch hắn không quy quy phụ tận sơn mạch quản hạt.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 Điện hạ ngươi không tiện bại lộ thân phận, có muốn thuộc hạ hiện tại liền chạy đi hỗn loạn chi thành, trợ giúp điện hạ một chút sức lực hay không? Không cần, chút chuyện nhỏ này, chính ta sẽ giải quyết. Diệp Huyền hồi đáp, con người của Sích Diễm yêu đế đảo một vòng, ngay lập tức hiểu được đây là một cơ hội nịnh hát tốt liền nói. Kim Lân Điện Hạ không cần lo lắng, Sích Phong Sơn Mạch ta cách hỗn loạn chi thành vô cùng gần. Nếu Huyền Diệp Điện Hạ có nhu cầu gì cần yêu tộc ở Sích Phong Sơn Mạch ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Yêu tộc ở Sích Phong Sơn mạch ta nhất định không thối lui chút nào." Thanh âm thỏa mãn của Kim Lân truyền đến. "Không nghĩ tới Sích Diễm yêu đế là một vị bằng hữu yêu tộc nhiệt tình như thế, như vậy thực sự là quá tốt rồi, ta ở đây thay điện hạ cảm ơn Sích Diễm lão đệ. Nơi nào, nơi nào?" Bị Kim Lân khoa trương như thế, Sích Diễm yêu đế cảm giác xương của mình nhẹ mấy phần. Diệp Huyền cảm thấy gần đủ rồi, liền nói ngay: "Được rồi Kim Lân, bản điện còn có việc, trước ở đây đã trì hoãn không ít thời gian, lại tán gẫu nữa." đây là khó tránh khỏi sẽ bị vũ đế bên cạnh ta hoài nghi. Vâng điện hạ, có điều điện hạ ngươi chuẩn bị lúc nào đến vô tận sơn mạch a, ta đã rất lâu chưa từng thấy điện hạ rồi. thanh âm tha thiết mong chờ của kim lân truyền đến. bây giờ tu vi của hắn đã chậm rãi khôi phục lại bát giai đỉnh phong, nhưng bởi vì trên người cầm chế duyên cớ, trước sau không cách nào bước vào huyền thú yêu đế. diệp huyền mấy năm không có tin tức, làm hắn chờ đợi mỏi mòn na. diệp huyền làm sao không rõ ràng ý nghĩ của kim lân, lúc này lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm chờ xử lý xong sự tình ở hỗn loạn chi thành, bản điện sẽ đi vô tận sơn mạch một chuyến. ha ha, vậy ta liền công nênh điện hạ. thanh âm của kim lân mang theo hưng phấn, chợt nó nhìn xích diễm yêu đế nói, xích diễm lão đệ, kính xin lão đệ ngươi chăm sóc điện hạ của bộ tộc ta một chút, sau đó có cơ hội, lão đệ có thể tới vô tận sơn mạch ta làm khách. bản điện nhất định tận địa chủ tình nghĩa, khoản đại lão đệ. trong lòng xích diễm yêu đế kích động đến miệng sắp sai lệch, liền nói, kim lân điện hạ khách khí trong lòng hắn hồi hộp, mặc dù mình là yêu đế ở Sích Phong Sơn Mạch, nhưng ở trong hết thảy yêu đế của Sích Phong Sơn Mạch vẻn vẹn bài danh thứ năm, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên có thể đáp tới yêu thần cung Kim Lân Điện Hạ. nghĩ tới đây, trong lòng Sích Diễm yêu đế mừng như điên. vô tận Sơn Mạch vốn là đại bản doanh của yêu tộc, mà yêu thần cung Điện Hạ càng là địa vị cao thượng, mình kết nối được Kim Lân Điện Hạ, đối với sau này mình ở trong tộc tăng lên địa vị cũng có giúp đỡ cực lớn. Sích Diễm yêu đế, bản điện còn có việc, cáo từ trước. Diệp Huyền nhàn nhạt nhìn về phía Sích Diễm Yêu Đế, Sích Diễm Yêu Đế liền nói: "Điện hạ cứ việc đi, ta sẽ dặn dò chúng tiểu nhân nhường đường, lần này bên người điện hạ có vũ đế nhân loại, bổn đế liền không ra mặt, nếu sau này điện hạ có nhu cầu gì, cũng có thể đưa tin Sích Phong Sơn mạch ta, bổn đế những cái khác không dám hứa chắc, nhưng chỉ cần Sích Diễm ta có thể làm được, tất không chối từ." Vậy trước tiên cảm ơn Sích Diễm Yêu Đế, Diệp Huyền cười chắp tay, chật bóng người do thôn phệ võ hồn tạo thành trong nháy mắt tán loạn, tiêu tan không còn hình bóng. Võ Hồn cự mãng gánh chịu lực lượng của Diệp Huyền, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bá một hồi tiến vào trong cơ thể xả mị. Xích Diễm lão đệ, vậy trước tiên như vậy đi. Có điều thân phận của Huyền Diệp điện hạ quan hệ đến cơ mật của bộ tộc ta, lão đệ người tốt nhất không nên để cho quá nhiều yêu tộc biết. Thanh âm của Kim Lân từ trong truyền tống trận vang lên. Xích Diễm yêu đế gật đầu nói, Kim Lân điện hạ yên tâm, bổn đế hiểu được. Xích Diễm lão đệ, vậy lần sau lại liên lạc. Thanh âm của Hắc Thiên yêu đế từ trong trận truyền ra. Sau đó đưa tin trận cũng thuận theo ảm đạm. Lúc này ở trong Thung Lũng, Diệp Huyền vẫn cùng Hắc Vũ Hoàng đối lập, thu hồi lực lượng thôn phệ vỗ hồn, rơi về phía trong Thung Lũng. Hắc Vũ Hoàng kia nhìn Diệp Huyền, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. "Đều giải quyết." Trong Thung Lũng, Diệp Huyền nhìn đám người huyết kiếm vũ đế tạm mai siêu thản nhiên nói. Một nam một nữ kia còn có chút kinh dị, không biết phát sinh cái gì, chợt nhìn thấy tứ đại yêu thú trước vây bọn họ lại dĩ nhiên đều tán ra, rất nhanh biến mất không còn hình bóng.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 Thứ hai Diệp Huyền cũng muốn thông qua cơ hội này cùng yêu tộc ở Sích Phong Sơn Mạch liên lạc, không nghĩ tới hiệu quả tốt đến kỳ lạ, dĩ nhiên cùng Kim Lân liên lạc lên, tâm tình rất vui vẻ. Trường 1412, Sích Diễm khiếp sợ, hai, Kỳ Nhã Hình cẩn thận nói, phong tiền bối, hai chúng ta là đến từ hỗn loạn chi thành, còn vì sao chúng ta lại xông vào yêu tộc cấm địa, nói ra liền dài. Diệp Huyền gật đầu nói, nơi này không phải địa phương tốt gì, các người là muốn về hỗn loạn chi thành sao, vừa vặn hai chúng ta cũng muốn đi hỗn loạn chi thành. Chúng ta vừa đi vừa tán gẫu à? Kỷ Nhã Hinh liền cung kính nói. "Vâng, Tiền bối." Diệp Huyền vung vung tay cười nói, "Kỷ đại tỷ tuổi của ta không lớn lắm, ngươi liền trực tiếp gọi ta Huyền Diệp là tốt rồi, hoặc Diệp thiếu cũng được, không cần gọi tiền bối." Kỷ Nhã Hinh vẫn rất cung kính nói, "Vâng, Diệp thiếu." Tuy tuổi của nàng lớn hơn Diệp Huyền, nhưng không dám trực tiếp xưng hô tên của Diệp Huyền, Thiên Huyền Đại Lục cấp bậc rõ ràng, thực lực cao địa vị cao, Diệp Huyền gọi nàng đại tỷ đó là khách khí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 đều nghĩ như thế, ngươi liền 10 phần sai. Từ hồ biết ý nghĩ của sích diễm yêu đế, hắc thiên yêu đế không nhịn được cảm khái nói. Tuy tu vi của Kim Lân Điện Hạ chỉ có bát sai đỉnh phong, nhưng thực lực của hắn không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói cho ngươi một cơ mật của yêu thần cung chúng ta đi, Kim Lân Điện Hạ đã từng nô dịch qua một con yêu thú mới vào yêu đế. Cái gì? Trong lòng sích diễm yêu đế cực kỳ khiếp sợ, ở trong yêu tộc, địa vị của huyền thú sát thực cao hơn yêu thú nhiều, nhưng đến cấp bậc yêu hoàng yêu đế.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 Chẳng trách hắc thiên lão ca nói kim lân điện hạ địa vị cao như thế, ấy hoàng cảnh liền có thể khống chế yêu đế, đợi hắn đột phá huyền thú yêu đế, chẳng phải là có thể khống chế mấy con yêu thú yêu đế sao. Đáng sợ, thực sự là đáng sợ, Xích diễm yêu đế nhất thời rơi vào trong chấn động vô biên. Hắc thiên yêu đế để Xích diễm yêu đế tiêu hóa một phen. chợt nói tiếp, kim lân điện hạ ở yêu thần cung sở dĩ địa vị cực cao, cũng không chỉ bởi vì như thế, hơn nữa còn bởi vì cấp độ linh hồn của kim lân điện hạ cực cao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 Một tên huyền thú yêu hoàng bắt sai đỉnh phong, chẳng những có thể nô dịch yêu thú yêu đế, thậm chí rất nhiều yêu đế cũng phải tìm hắn chỉ điểm, hắn đã có thể tưởng tượng ra, địa vị của kim lân này ở vô tận Sơn Mạch yêu thần cung. Thời khắc này, trong lòng xích diễm yêu đế huyết dịch thoáng chốc sôi trào lên, chính là một vị yêu hoàng nghịch thiên như thế, vẫn còn có một vị điện hạ, mà vị điện hạ này còn vừa vạn cùng xích phong Sơn Mạch hắn, cùng xích diễm yêu đế hắn có quan hệ, xích diễm yêu đế chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào cảm thấy trong đời một lần kỳ ngộ nghịch thiên nhất đến, ngươi lập tức truyền mệnh lệnh của bổn đế để hết thảy yêu thú của xích phong sơn mạch thời khác quan tâm vị điện hạ kia ở trong hỗn loạn chi thành. một khi điện hạ có bất kỳ nhu cầu, nhất định phải ngay lập tức thông báo bổn đế, không được sai lầm. xích diễm yêu đế nhìn xa mỹ ngưng giọng nói, một mặt trịnh trọng, vâng. xa mị cũng cảm thấy cả người kích động, trọng trọng gật đầu, chợt lại hỏi, đại nhân, chuyện này có muốn thông báo mấy vị yêu đế khác của xích phong sơn mạch chúng ta không?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 Diệp Huyền cùng huyết Kiềm Vũ Đế mang theo hai người kỳ nhã hình đã giờ đi phạm vi cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch. Ở tiếp theo lại phi hành nửa ngày, một nhóm bốn người mới lốt cục đi tới ngoại vi Xích Phong Sơn Mạch. Mà trải qua khoảng thời gian này trò chuyện, Diệp Huyền cũng biết không ít đồ vật. Kỳ nhã hình là võ giả bản thổ của Hỗn Loạn Chi Thành, tổ tông nàng chính là sinh sống ở Hỗn Loạn Chi Thành này, mà ở lúc nàng càng nhỏ cha mẹ liền song song qua đời, chỉ để lại một đệ đệ tên là Kỳ Linh. Tuy đệ đệ nhỏ hơn nàng 2 tuổi, nhưng thiên phú cao hơn nàng một chút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 Nói tới chỗ này, Kỳ Nhã Hình cùng Trương Hữu Minh liền không nhịn được lại cảm kích Diệp Huyền. Diệp Huyền cười khoát tay một cái nói. Chúng ta cũng là đi ngang qua, thuận tay mà thôi, không cần như vậy. Không, Kỳ Nhã Hình lắc đầu nói. Diệp thiếu, huyết kiếm đại nhân, sự tình đối với các ngươi mà nói chỉ là thuận tay. Nhưng đối với chúng ta mà nói nếu như không có hai vị, chúng ta là đã trở thành vong hồn trong miệng yêu thú. Thậm chí đệ đệ ta cũng sẽ đi đời nhà ma, các ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Diệp Huyền cười cợt, không nói thêm gì nữa một lát sau, hàn hiếu kỷ nói, đúng rồi, các ngươi không phải hái được bộc vũ hoa sao? Có thể lấy ra cho ta nhìn không? kỷ nhã hình không do dự, ngay lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba đóa linh dược có chứa lông tơ hồng nhạt như bổ công anh. diệp huyền âm thầm gật đầu, thật là bộc vũ hoa, bộc vũ hoa là một loại linh dược có thể giải trừ đại đa số độc tố loại mê huyễn. ngoài ra, bộc vũ hoa còn có công hiệu ngưng tụ huyền thức, vô cùng quý trọng, chỉ là khá hy hữu. nếu như đệ đệ của kỳ nhã hình kỷ linh chúng chính là thận độc, Như vậy luyện dược xưa kia nói không sai, bọc vũ hoa sắc thực có thể loại trừ thận độc, hơn nữa rất dễ dàng loại trừ. Chiều 1414, Trận Pháp Thế Gia, 1. Kỷ Nhã Hinh nói, lúc đó chúng ta ở trên cấm đoạn nhai nhìn thấy rất nhiều bọc vũ hoa, chỉ là có bọc vũ hoa ở nơi sâu xa của cấm đoạn nhai, chúng ta cũng chỉ hái ba đóa ở ngoại vi, nghĩ không muốn kinh động yêu thú trong xích phong sơn mạch, ai biết lúc trở về vẫn bị phát hiện. Trong lòng Diệp Huyền hơi động, nói, trong xích phong sơn mạch này linh dược rất nhiều sao. Kỷ Nhã Hinh gật gù, Sích Phong Sơn mạch chủ yếu sản xuất nhiều linh dược, đặc biệt nơi sâu xa của cấm địa. Ta nghe nói bên trong thậm chí còn có thật nhiều linh dược cửu sai. Những linh dược này chỉ có thế lực hàng đầu trong hỗn loạn chi thành mới có cơ hội lấy được, mà chúng ta những võ giả bình thường này là căn bản không dám nghĩ. Diệp Huyền nghi ngờ nói, thế lực hàng đầu của hỗn loạn chi thành các người có có thể được linh dược đỉnh cấp trong Sích Phong Sơn mạch? Không phải nói những linh dược kia ở nơi sâu xa của Sích Phong Sơn mạch cấm địa sao? Là ở nơi sâu xa.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 Đầu vũ hội cùng vũ tu thánh địa, ngoài ra còn có phủ thành chủ, chỉ có điều phủ thành chủ là ba thế lực lớn này nâng đỡ ra, chỉ là duy trì trật tự của hỗn loạn chi thành, trên thực tế lén lút vẫn là do ba thế lực lớn khống chế. Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ để đối diện một chút, gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục hỏi. Ta nghe nói hỗn loạn chi thành các ngươi còn có buôn bán nô lệ, nếu như có nô lệ bị đưa đến hỗn loạn chi thành các ngươi, bình thường bán đầu giá tới chỗ nào? Buôn bán nô lệ. Kỷ Nhã hình nghĩ một hồi nói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 cái này ta liền không rõ ràng, trước ta cũng là nghe đệ đệ nói, nếu như là luyện hồn sư, ta nghĩ hẳn là sẽ không bị đưa đi đấu vũ hội sinh tử đấu hay đưa đi sinh tử điện bồi dưỡng tử sĩ A. hỗn loạn chi thành chúng ta đối với luyện hồn sư vô cùng coi trọng. Diệp Huyền lại hỏi kỳ nhã hinh một vài thứ, mà kỳ nhã hinh cũng hỏi gì đáp nấy. chậm rãi, Diệp Huyền đối với hỗn loạn chi thành cũng có hiểu rõ cơ bản, chỉ là ở trên hướng đi của hoàng phù tú minh, Diệp Huyền vẫn không có tiến triển, thực sự là cấp độ của kỳ nhã hinh quá thấp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 một thành trì màu đen nằm ngang ở trên đại địa mênh mông, nói là thành trì, còn không bằng nói là một quái vật khổng lồ, địa vực bao la vô biên, thật giống như một phương quốc nhỏ. nó cứ như thế lẳng lặng đứng ở đó, thật giống như một hoang cổ cự thú từ hồng hoang viễn cổ đi ra, mang theo một luồng khí thế tiên cổ tăng thương, nguy nga bằng bạc. đây chính là hỗn loạn chi thành sao? Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ, một bên huyết kiếm phụ đế cũng mắt lộ ra ngơ ngác, tòa thành trì này luận hùng vĩ, luận đồ sộ. Không hẳn có thể so với một ít thành trì hàng đầu trong huyền vực, thế nhưng nó chứa một loại khí tức đặc biệt, khiến cho người xa xa nhìn tới, chính là tâm thấy sợ hãi, phảng phất như đi tới một lĩnh vực không biết, ngay cả không khí bên trong cũng khiến người ta run sợ. Diệp thiếu, huyết kiếm đại nhân, các ngươi vừa tới hỗn loạn chi thành hẳn không có nơi ở à? Hỗn loạn chi thành cấm túc vô cùng căng thẳng, hơn nữa có rất nhiều quy củ nghiêm khắc, nếu như không ngại, có thể trước tiên đi chỗ chúng ta một hồi. Kỷ Nhã hinh nhiệt tình nói. Lúc này Diệp Huyền liền đồng ý lúc trước hắn cứu hai người kỳ nhã hình chính là có qua ý nghĩ như thế ở thành trì như hỗn loạn chi thành có mấy người quen sẽ bất rất nhiều phiền toái ở kỳ nhã hình dẫn dắt mọi người rất nhanh đi tới một đình viện trong hỗn loạn chi thành bên ngoài đình viện bị nhất trọng trận pháp bao phủ có vẻ vô cùng đại khí diệp thiếu huyết kiếm đại nhân chúng ta đến kỳ nhã hình mở trận pháp cấm chế đẩy ra cửa lớn của đình viện nói diệp huyền vốn cho rằng đám người kỳ nhã hình ở hỗn loạn chi thành chỉ là tầng dưới chót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 Toàn bộ đình viện tổng cộng có 9 phòng, lại mơ hồ hình thành cách cục kiểu cung, ở trong này tu luyện, bất kể là hiệu quả hay tâm tình, đều sẽ có tăng lên. Đình viện này là người bố trí. Trường 1415, trận pháp thế gia, 2. Diệt huyền không nhịn được mở miệng nói. Thân là trận pháp đại sư, hắn liếc mắt là đã nhìn ra, đình viện này rõ ràng được một tên trận pháp sư tỉ mỉ bố trí qua. Kỷ Nhã Hình có chút thương cảm nói. Đình viện này là ta tổ phụ lưu cho chúng ta, nghe phụ thân nói. Tổ phụ ta đã từng là một trận pháp sư, cách cục cùng trang trí trong đỉnh viện này đều là hắn năm đó tự mình bố trí. Chẳng trách, Diệp Huyền gật cù. Từ đình viện này bố cục hắn liền có thể nhìn ra, năm đó tổ phụ của Kỳ Nhã Hinh ở trận pháp đã tiếp cận bắt dai, chẳng trách có thể ở đây lưu lại một tòa đỉnh viện như thế. Lúc này Kỳ Nhã Hinh có chút không tiện chỉ vào một phòng ốc phía đông nói, Diệp thiếu, huyết kiếm đại nhân, hiện tại chỉ ở phía đông còn có một phòng, hai vị ngủ một phòng không biết có tiện? Không chờ nàng nói hết lời.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 Trận pháp vừa vỡ, một thanh âm thô khoáng lập tức từ bên trong vang lên. Chật cửa phòng mở ra, một đại hán khôi ngô ánh mắt có chút âm lạnh đi tới cửa, lạnh lùng nhìn đám người kỳ nhã hình. Trên người hắn toát ra một tia sát khí nồng nặc, ánh mắt lạnh lùng đánh giá kỳ nhã hình cùng trương hữu minh, xem tư thế hiển nhiên là một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Có điều chờ ánh mắt của hắn rơi xuống trên người diệt huyền cùng huyết kiêm vũ đế tạ mai siêu, còn người không khỏi co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện mình dĩ nhiên nhìn không thấu tu vi của hai người diệt huyền các ngươi là người nào? ai cho các ngươi lá gan phá phòng của ta? đại hán khôi ngô kia kiêu ngạo thoáng bớt một chút, nhưng vẫn nổi giận đùng đùng nói, một mặt sát khí, kỳ nhã hình mặt lạnh lùng, vẫn nộ nói, người nào? ngươi còn hỏi chúng ta là người nào? này rõ ràng là phủ đệ của kỳ gia ta, ngươi là làm sao tiến vào? phủ đệ kỷ gia? đại hán khôi ngô ngờ vực liếc nhìn kỳ nhã hình, khờ lạnh nói, này rõ ràng là bằng hữu ta cho ta thuê, lúc nào biến thành kỳ gia phủ đệ? cảnh cáo ngươi một câu, không nên quấy rầy ta tu luyện. Đại hán khôi Ngô Kiên nói xong liền muốn đóng cửa lại, không cho phép đi vào. Ngươi nói rõ cho ta, ngươi đến tuyệt cùng là làm sao tiến vào? Kỷ Nhã Hinh lập tức ngăn cửa phòng lại, tức giận nói: Đây là gia sản tổ phụ lưu cho nàng, đột nhiên vào ở một người xa lạ, để nàng làm sao không phẫn nộ? Tiểu kỹ nữ, ngươi muốn chết! Đại hán khôi Ngô kia không thể kiềm được, nộ quát một tiếng, đột nhiên vùng Kỷ Nhã Hinh một trường, một tiếng vang ầm ầm, bàn tay hắn ngừng tụ ra huyền nguyên khí lưu kinh người, như một cái thất lớn mang theo tiếng nổ đùng đoàn kịch liệt đánh về kỳ nhã hình. người này vừa ra tay, tu vi bát dài nhất trọng đỉnh phong liền triển lộ vô cùng nhẫn nhuễn, mà kỳ nhã hình chỉ là một vũ vương tam trọng đỉnh phong, ở dưới huyền nguyên mạnh mẽ bao phủ, nhất thời hoa dùng thất sắc. nếu nàng chúng một trường này, không chết cũng phải trọng thương. thời khắc mấu chốt, trương hữu minh vẫn đứng ở một bên đột nhiên xuất hiện ở trước người kỳ nhã hình, ánh mắt lạnh lùng, trên tay phải huyền nguyên ngưng tụ, cùng đại hán khôi ngô tàn nhẫn chạm nhau một trường. ầm. Uhm, hai cỗ lực lượng đáng sợ ở trong hư không va chạm, trương hữu minh biến sắc, chân bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau ba bước, giẫm nát mấy khối gạch xanh cứng rắn, lúc này mới ổn định thân hình. mà khi thấy trên người hắn tan mất, vẫn lan đến gần kỳ nhã hình, kỳ nhã hình nhất thời sắc mặt trắng bạch, lão đà lào đảo, người thật to gan, không những lén sông vào nhà dân, còn dám động thủ với chúng ta, quả thực là coi trời bằng vung. trương hữu minh ôm lấy kỳ nhã hình, tức giận đến sắc mặt đỏ chót nói, coi trời bằng vung chính là các ngươi quấy rối bổn hoàng tĩnh tu tội chết đại hán khôi ngô kia chiếm ưu thế không khỏi cười lạnh một tiếng vũ hoàng vực giới khuếch tán ra trong tròng mắt hung mang lấp lóe đột nhiên nhào tới trương hữu minh cùng kỳ nhã hình trương hữu minh cùng kỳ nhã hình ánh mắt phẫn nộ những vẻ mặt không hoang mang trong chớp mắt trong tay kỳ nhã hình đột nhiên xuất hiện một khối ngọc bội điêu long trên ngọc bội ánh sáng lấp lóe lập tức từ bên trong dập dờn ra một tia cận sóng vô hình dĩ nhiên cùng trận pháp trong đình viện này hoàn mỹ Khế hợp lại chỉ thấy một luồng khí thế vô hình xuất hiện ở trong đình viện, chấn áp về phía đại hán khôi ngô. Ồ! diệp huyền hơi kinh ngạc, kỷ nhã hình thôi thúc điêu long ngọc bội trong tay, có thể hoàn mỹ khống chế toàn bộ đại trận trong đình viện. xem ra là tổ phụ lưu lại trận khí khống chế cho nàng. ở dưới trận pháp này ra trì, trương hữu minh rút ra chiến đao, khi thấy trên người điên cuồng sôi trào, cùng đại hán khôi ngô kia nhanh như tì chấp giao thủ mấy chiêu, trương hữu minh lúc trước rõ ràng thì yếu lập tức cùng đại hán khôi ngô thế lực ngang nhau, chỉ là tu vi chênh lệch làm cho trương hữu minh dù có trận pháp trợ giúp nhưng vẫn không có tính ưu thế nghiền ép. diệp huyền nhíu mày một cái, không có kiên trì nói. huyết kiếm, người ra tay bắt tên kia đi. vâng. huyết kiếm vũ đế cũng xem tẻ nhạt. nghe được diệp huyền dặn dò, trực tiếp mặt không hề cảm xúc vắt tay tóm tới đại hán khôi ngô kia. đại hán khôi ngô kia nhìn thấy huyết kiếm vũ đế ra tay, sắc mặt nhất thời biến đổi, giận dữ hét. mấy người các ngươi đối phó bổn hoàng, có phải là quá đề tiện không? có gan từng cái từng cái lên. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chiều 1416, khó bề phân biệt. 1. Huyết kiếm vũ đế xì cờ một tiếng, căn bản không để ý tới hắn. Bàn tay trực tiếp thăm dò vào vực giới của đối phương. Giang giác, đại hán khôi ngô kia triển khai ra vực giới nhất thời như bong bóng ra phòng vỡ vụn, sau đó cả người hắn lại như một con gà con, bị huyết kiếm vũ đế ung dung nắm ở trong tay. Huyền nguyên cả người bị phong ấn, căn bản là không có cách điều động mảy may. Người!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 Ngươi vừa nãy không phải rất hung hăng sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Tiết Kiếm Vũ Đế đương nhiên sẽ không để ý tới ánh mắt của người chung quanh. Một cước đạp ở trên ngực Đại Hán Khôi Ngô, mặt trào phúng nói: Vũ Hoàng Nhất Trọng cũng dám nói để hắn từng cái từng cái lên, quả thực là buồn cười. Được rồi, đừng giết chết hắn. Lúc này Diệp Huyền mới mở miệng đi lên phía trước, lạnh lùng nhìn Đại Hán Khôi Ngô kia, nói đi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Vâng, ta nói, ta nói. Đại Hán Khôi Ngô kia không dám có chút ẩn giấu.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 hơn nữa hắn cho giá cả cũng không mắc, vì lẽ đó ta thuê lại hai gian phòng. lông mày của kỳ nhã hinh lập tức nhíu lại, đúng, lúc đó còn có một phòng không, bị bằng hữu ta thuê lại rồi. nói xong đại hán khôi ngô kia chỉ gian phòng phía đông bắc, sắc mặt của kỳ nhã hinh cùng trương hữu minh nhất thời đều thay đổi. đệ đệ, kỳ nhã hinh kinh ngạc thốt lên một tiếng, vẻ mặt cực kỳ lo lắng vọt tới trước gian phòng kia. vù, bên ngoài phòng có một tầng trận pháp mông lung xuất hiện, chặn lại thân thể của nàng. Sắc mặt của Kỷ Nhã Hinh càng biến đổi, hiện tại bằng hữu của ta không có nhà, nên phòng của hắn đang đóng, Đại Hán Khôi Ngô liền nói. Ánh mắt của Kỷ Nhã Hinh lo lắng, cắn răng, đột nhiên thúc động ngọc bội trong tay, trận pháp trước phòng cấp tốc tản đi, sau đó nàng đẩy cửa ra, bước nhanh vào. Đại Hán Khôi Ngô kia nhìn thấy Kỷ Nhã Hinh dễ dàng liền mở ra cấm chế trận pháp, trong lòng cũng có chút rõ ràng, tòa phủ đệ này khả năng đúng là của Kỷ Nhã Hinh. "Đệ đệ, trong phòng ốc." Kỷ Nhã hình lo lắng hô. Cùng Trương Hữu Minh tìm một phòng, chờ nàng đi ra, sắc mặt đã âm trầm như nước. Trần Đông, ngươi đi ra cho ta, ngươi đều đệ đệ ta đi nơi nào. Kỷ Nhã Hình vẫn nộ hô to, trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng mở ra tất cả cầm chế, vọt vào từng gian phòng, thế nhưng không có bất kỳ ai. Không cần tìm, trong mấy phòng kia cũng không có ai. Diệt Huyền ở trong đình viện nhắc nhở nói, đột nhiên lông mày của hắn nhíu lại, nhìn về phía một phòng nhỏ ở góc đông bắc. Trong gian phòng kia thật giống như có người đó là phòng chứa củi, không thể có người a. Kỷ Nhã Hinh một mặt lo lắng bật thốt lên, đột nhiên nàng biểu hiện chấn động, liền nhảy vào trong phòng nhỏ. đệ đệ. Sau đó nàng phẫn nộ gào thét. Diệp Huyền đi lên trước, liền nhìn thấy Kỷ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh ôm một nam tử cả người gầy như que củi đi ra, trên người hắn dính đầy cho bụi, hiển nhiên thật nhiều ngày không thu dọn, gương mặt tiểu tụy, hai con mắt đóng chặt, hô hấp cực kỳ yếu ớt. đây chính là đệ đệ của ngươi. Diệp Huyền ở một bên hỏi. vâng Diệp thiếu. Hắn chính là đệ đệ ta Kỳ Linh, lúc trước chúng ta đi, để đám người Trần Đông chăm sóc tốt đệ đệ ta, ai biết mấy tên khốn kiếp kia dĩ nhiên ném đệ đệ ta tới phòng chứa củi. Kỳ Nhã Hinh mang theo tiếng khóc nức nở nói, trong đôi mắt tràn ngập vẻ giận dữ. Kẹt kẹt, ngay lúc này, cửa lớn đình viện lại một lần nữa mở ra. Một đám người vừa vặn từ ngoài cửa đi vào. Thấy mọi người trong viện, mấy người này sắc mặt nhất thời biến đổi, nơi sâu xa của đáy mắt lướt qua một tia giật mình. Chương 1417, khó bề phân biệt, hai. Một thanh niên trong đó khá trinh khí, trang phục thân sĩ bước nhanh lên, đáy mắt giật mình cấp tóc thu lại, sau đó đổi một bộ kích động nói. Kỳ tỷ, trương ca, các ngươi cuối cùng cũng coi như từ xích phong sơn mạch trở về, thực sự là lo lắng chết chúng ta. Ngươi không biết, các ngươi mấy ngày không trở về, ta còn tưởng rằng các ngươi xảy ra vấn đề rồi, nếu như các ngươi không về nữa. Ta cùng các huynh đệ đều chuẩn bị đi xích phong sơn mạch tìm các ngươi à. Đúng a. Mấy thanh niên khác đối mắt nhìn nhau một chút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 Ngươi nói rõ ràng cho lão tử. Đại hán khôi Ngô Gian nan bò lên, vẫn nộ nói: Ngươi còn bảo ta tới nói rõ ràng, đình viện này là Trần Đông ngươi mua, tại sao hiện tại mấy người này nói với ta đình viện này là của bọn họ? Trần Đông ngươi cũng nghe được. Kỷ Nhã hinh lạnh lùng nhìn hắn. Trần Đông thở dài nói: Kỷ tỷ, chuyện này đúng là sự thật, ngươi cũng biết, chúng ta vì trị thương thế cho Kỷ Linh Huynh đệ, khắp nơi bôn ba, hơn nữa tiêu tốn rất nhiều, nhìn thấy ngươi cùng Trương Ca vẫn đang vì trù tiền mà khổ não.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 Chiêm nhị vĩ này vừa nãy có phải đắc tội các ngươi hay không? Ngươi nói với ta, vừa vặn hắn tiền còn không cho ta. Nếu hắn dám đắc tội các ngươi, huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ không để hắn dễ chịu. Vậy sao ngươi ngay cả phòng của đệ đệ ta cũng cho thuê? Kỷ Nhã Hinh lạnh lùng nói. Cho thuê gian phòng của Kỷ Linh huynh đệ? Không có a? Trần Đông vô cùng ngạc nhiên, nghi ngờ nói. Kỷ tỷ, đến cùng là ai nói cho ngươi việc này? Căn bản không có. Ta làm sao sẽ cho thuê phòng của Kỷ Linh huynh đệ? Ta làm người ngươi rất rõ ràng coi như mình không có chỗ ở cũng sẽ không cho thuê phòng của kỳ linh huynh đệ à? Trần Đông một mặt vô tội, tự hồ bị lời này của kỷ nhã hình làm cho bối rối, một mặt mê hoặc. Trần Đông, con mẹ nó cho má, rõ ràng là ngươi nói cho ta cùng bằng hữu của ta, gian phòng này cũng không, cùng cho thuê. Đại hán khôi ngô trừng lớn hai mắt vẫn nộ nói, sắc mặt của Trần Đông bỗng dưng trầm xuống, lạnh lẽo nhìn đại hán khôi ngô. Tiêm nhị vĩ, cơ có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được. Ngươi cái lỗ tai đỏ nghe được ta đã nói như vậy. Chụp mũ lung tung là muốn chết người, người có biết hay không? Đại Hán khôi ngô tức giận nói. Trần Đông đã nói, từng làm, lẽ nào người cũng muốn chơi xấu? Ta chơi xấu. Trần Đông bỗng dưng đi lên trước, lạnh giọng nói. Trần Đông ta đường đường chính chính, đỉnh thiên lập địa, chỉ cần là ta làm, ta sẽ không không thừa nhận. Thế nhưng nếu như một ít người có ý đồ riêng vu hại ta, vậy Trần Đông ta cũng không phải dễ ức hiếp. Hắn trợn tròn đôi mắt, một mặt chính khí giạt rào. kỳ tỷ! Ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng một ít người có dụng tâm khác gây xích mít à. Phía sau Trần Đông, một đám võ giả cũng căm vẫn sục sôi gọi lên. Trần ca chúng ta vì huynh đệ lên núi đau xuống biển lửa, giờ này không một chút nhíu mày, vì bằng hữu, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy, kỳ tỷ, Trương ca, các ngươi có thể muốn làm rõ sai trái a Bọn họ ngươi một lời, ta một câu, kỳ nhã hinh cùng Trương hữu minh liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lại mê hoặc. Đúng lúc này, đùng đùng đùng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 Kỳ tỷ, Trương ca, tên này là ai? Là cùng các ngươi đồng thời sao? Kỳ Nhã Hinh không để ý đến hắn, mà khiếp sợ nhìn Diệp Huyền. "Diệp thiếu, ý của ngươi là đệ đệ ta bị bọn họ ném vào phòng chứa củi, không phải vậy ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Huyền nhìn nàng một cái, "Kỳ Nhã Hinh này, lẽ nào đến hiện tại còn không hiểu được sao? Mấy người các ngươi, đều đi ra ngoài cho ta." Kỳ Nhã Hinh nhìn đám người Trần Đông một chút, cắn răng nói, "Tu nàng cùng Diệp Huyền nhận thức không bao lâu, nhưng chẳng biết vì sao, Kỳ Nhã hình từ sâu trong nội tâm" đối với Diệp Huyền cực kỳ tín phục. Trần Đông biến sắc. Kỷ tỷ, hai người này nơi nào đến? Người chớ để cho bọn họ lừa. Thật định tài lo. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. Ngươi nói ngươi hai ngày trước mới cho Kỷ Linh dùng qua đan dược. Vừa nãy câu nói này là ngươi nói à? Đúng. Trần Đông lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Ngươi muốn nói cái gì? Còn đúng. Trên mặt Diệp Huyền ý diễu cợt càng sâu, lạnh lùng nói. căn cứ tình huống trên người Kỷ Linh, hắn chí ít một tuần không có hấp thu dinh dưỡng. Ngươi còn nói hai ngày trước mới cho hắn dùng liệu thương đan, mở to mắt nói mò. Ngươi vẫn đúng là dám là ma. Ngươi nói nhăng gì đó. Trần Đông lạnh lùng nói. Ngươi nói một tuần không hấp thu dinh dưỡng liền đúng. Ta mấy ngày trước đều cho kỷ linh huynh đệ liệu thương đan, cũng là hai ngày nay lo lắng kỷ tỷ cùng trương ca an toàn, cùng các huynh đệ ra hỏi thăm tin tức một chút, cho nên mới không chăm sóc được. Cái tên nhà ngươi quả thực hoàn toàn là nói bậy. Diệp thiếu, đệ đệ ta thật sự một tuần đều không có dinh dưỡng. kỳ Nhã Hinh run rẩy hỏi. Đó là tự nhiên. Diệp Huyền gật gù. Ánh mắt của Kỳ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh nhất thời trở nên vô cùng phẫn nộ. Nói cách khác, từ thời điểm hai chúng ta rời hỗn loạn chi thành, các người liền không chăm sóc qua đệ đệ ta. Kỳ Tỷ, chúng ta. Trần Đông còn muốn nói điều gì? Lăn, các người đều cút ra ngoài cho ta. Kỳ Nhã Hinh phẫn nộ quát. Trần Đông sững sốt một chút, vẻ mặt vẫn ấm áp đột nhiên trở nên dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Người tên đáng chết này, ở đó ăn nói linh tinh, lừa dối Kỳ Tỷ ta đến tột cùng là có dụng tâm gì? Trần Đông ta ngày hôm nay coi như không thèm đến xịa, cũng không thể để cho âm mưu của các người thực hiện được. Rất tiếng, trong tay Trần Đông đột nhiên xuất hiện một cái quạt giấy, bá, quạt giấy mở ra, huyền nguyên khủng bố khuấy động ra, hóa thành quang ảnh hoàn toàn mờ mịt kéo về phía diệp huyền, như một mảnh sóng biển, bao phủ tất cả. Vèo vèo vèo, mà ở trong nháy mắt động thủ hắn, 5 người khác ở phía sau Trần Đông cũng cùng ra tay. Âm âm, 5 người này có 3 người tu vị ở bát giai nhất trọng còn có hai người tu vi cấp bảy tam trọng đỉnh phong, hơn nữa trần đông là bắt giai nhất trọng đỉnh phong, sáu người xuất thủ không chút lưu tình, mấy người liên thủ lại lẫn nhau khuấy động ra huyền nguyên, trọng khoảnh khắc hóa thành một mảnh sóng lớn kinh người, che đậy về phía diệp huyền. từ trong con người mấy người trần đông, diệp huyền thậm chí nhìn thấy một tia sát yền giấu cực sâu. cách đó không xa đại hán khôi ngô thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia diễu cợt, liếc nhìn huyết kiếm vũ đế ở một bên, có vị đại nhân này ở đây.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 Một đám hộ vệ thân xuyên giáp sắt màu đen, cả người tỏa ra khí tức bạo ngược xông vào. Vừa nãy nơi này xảy ra chuyện gì? Là ai gây ra động tĩnh lớn như vậy? Hắc Giáp Quân đầu lĩnh thân thể cao to, khôi ngô, gương mặt lạnh lùng như sắt đá, trên người tỏa ra khí tức cực kỳ bạo ngược, tiếng nói như kim thiết giao kích, len keng vang vọng. Hắn lạnh lùng quét mọi người ở đây một vòng, ánh mắt lạnh lẽo không mang theo một tia cảm tình, sát khí thật đáng sợ. Mí mắt của Diệp Huyền hơi nhảy một cái. Hắc Giáp Quân trước mặt nhảy vào phù đệ này, Đại đa số tu vi đều là bát dài nhất trọng, mà người đầu lĩnh là cao tới bát dài nhị trọng. Chương 1419, không tránh khỏi có quan hệ. 1. Những này cũng không tính là cái gì, then chốt là sát khí trên người bọn họ, nồng nạc đến cực điểm. Đặc biệt người đầu lĩnh, cả người như từ trong thầy chất thành núi. Máu chảy thành sông đi ra, để người nhìn một chút, liền tâm sinh hàn khí, cũng không biết quần hộ vệ này là hỗn loạn chi thành từ nơi nào tìm đến. Đại nhân, là thuộc hạ tìm đại nhân có việc.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 Kỷ Nhã Hinh liền nói, mấy vị đại nhân, sự tình không phải như vậy, mấy người này lén song vào nhà dân, còn muốn ra tay với chúng ta, chúng ta bất đắc dĩ mới dáng trả. Đại nhân, đối phương đã có cao thủ, chúng ta sao dám tự bôi xấu chủ động ra tay, vốn là bọn họ muốn quyệt nợ. Trần Đông không chờ Kỷ Nhã Hinh nói hết lời, lập tức từ trên người lấy ra mấy chiếc thẻ ngọc, tiến lên phía trước nói, Chư vị đại nhân, đây là giấy nợ của chủ hộ Kỷ Nhã Hinh cùng đệ đệ Kỷ Linh thiếu nợ chúng ta, kính xin mấy vị đại nhân vì bọn ta giữ gìn lẽ phải vậy thủ lĩnh dùng huyền thức quét một hồi lạnh lùng liếc nhìn đám người kỳ nhã hình sau đó trực tiếp lạnh như băng nói mang mấy người bọn hắn đi vâng phía sau hắn vài tên hắc giáp quân lập tức khẽ quát một tiếng ánh mắt lạnh lẽo đi lên trước muốn chụp vào đám người kỳ nhã hình đại nhân sự tình không phải như vậy kỳ nhã hình vội vàng mở miệng nói trong lòng vô cùng nóng nảy hỗn loạn chi thành hắc giáp quân cực kỳ đáng sợ một khi bị bọn họ mang về thiên lao của hỗn loạn chi thành vậy mình thật là có khẩu mạc miệng Không tội cũng sẽ lột một lớp ra. Huống chi đệ đệ mình hiện tại hôn mê bất tỉnh, một tuần không có chăm sóc, một khi mình và trượng phu bị tóm và thiên lao, không ai chăm sóc đệ đệ tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Mà kệ chuyện đã xảy ra là thế nào, mấy người các ngươi vô ở hỗn loạn chi thành hại người, cũng phải đi theo ta một chuyến. Đầu lĩnh hắc giáp quân kia lạnh lẽo mở miệng, ánh mắt lạnh lùng không mang theo một ti cảm tình. Ở dưới tiếng nói của hắn, lúc này mấy tên hắc giáp quân khắc lạnh lùng đánh về phía kỷ Nhã Hinh cùng đám người diệp huyền đây chính là hỗn loạn chi thành hắc giáp quân không phân tốt xấu thị phi rõ ràng sao? Diệp Huyền vẫn không có mở miệng lúc này lại đột nhiên lạnh lùng nói Chợt! ầm một luồng khí thế đáng sợ ở trong đình viện bao phủ ra trên người huyết kiếm vũ đế thả ra một luồng lực lượng đáng sợ chặn lại vài tên hắc giáp quân ra tay vài tên hắc giáp quân kia ánh mắt lạnh lùng trên người hiện lên một tia sát khí nỗ lực tránh thoát huyết kiếm vũ đế giảng buộc nhưng phát hiện mình ở dưới nguồn lực lượng này dĩ nhiên nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích. Từng cái từng cái hoàn toàn biến sắc. Trần Đông thấy thế, trong lòng nhất thời không nhịn được đại hỷ, nhưng trên mặt mang theo phẫn nộ quát lên. Các người lại dám ra tay với hắc giáp quân đại nhân, thật là coi trời bằng vung. Mấy vị đại nhân, các người cũng nhìn thấy. Mấy người bọn hắn bá đạo hung hăng cỡ nào, kính xin mấy vị đại nhân làm chủ cho chúng ta. Trong lòng hắn mừng như điên, chuyện này quả thật là quá tốt rồi, hai người này lại dám động thủ với hắc giáp quân. Lần này coi như là thiên vương lão tử cũng cứu không được bọn họ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 Hắc Giáp quân thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, Diệp Huyền khoát tay chặn lại, Huyết Kiếm Vũ Đế ngay lập thu uy thế về, cung kính lùi ở một bên, sau đó Diệp Huyền nhìn Hắc Giáp quân thủ lĩnh chắp tay nói, "Vị đại nhân này, chúng ta cũng không có tùy tiện động thủ, chỉ là nhìn thấy các đại nhân chỉ tin lời nói của một bên, cho nên muốn có cơ hội khiếu nại, nếu như có gì mạo phạm, kính xin về đại nhân này thứ lỗi." Hắc Giáp quân thủ lĩnh kia thấy cảnh này chân mày cau lại, lúc trước Huyết Kiếm Vũ Đế triển lộ ra thực lực đã để hắn hoảng sợ, nhưng một cường giả như thế Ở trước mặt thiếu niên này dĩ nhiên cung kính như thế. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi âm thầm lẫm liệt. Tuy hắc giáp quân ở hỗn loạn chi thành căn bản không có gì lo sợ, nhưng cũng phải xem đối tượng. Nếu vì một chút việc nhỏ mà đắc tội cao thủ, đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Lúc này hắn lạnh lùng nói. Người nói chúng ta nghe tin lời của một bên. Tốt lắm, ta cho ngươi một cơ hội khiếu nại. Ngươi muốn nói cái gì? Vị đại nhân này! Diệp Huyền không chút hoang mang chấp tay nói. Nơi đây là phủ đệ của bằng hữu ta. Ta nghĩ đại nhân vừa tra liền có thể tra được, vừa nãy mấy người bọn hắn lén xông vào nhà dân, đồng thời muốn động thủ với chúng ta. Chúng ta vạn bất đắc dĩ, mới tiến hành phản kháng, lúc này mới không cẩn thận tổn thương bọn họ. Đây mới là chân tướng của toàn bộ sự việc, kính xin mấy vị đại nhân minh giám, tại hạ nơi này. chương 1420, không tránh khỏi có quan hệ, hay, người nói láo. Trần Đông ngại lập tức đánh gãy Diệp Huyền, vẫn nộ gọi lên, mấy vị đại nhân, bọn họ vốn là nói bậy, các đại nhân ngươi ngẫm lại nơi đây là phủ đệ của bọn họ. Chúng ta đều là người địa phương của hỗn loạn tri thành, làm sao ngay cả điểm ấy quy củ cũng không hiểu. chuyện này hoàn toàn là bởi vì chủ nhân tòa phủ đệ này thiếu nợ chúng ta tiền, vẫn không trả. chúng ta không có cách nào mới đi vào đòi. ai biết những người này không những không muốn trả tiền, còn để chúng ta lăn, chúng ta không muốn đi, bọn họ liền trực tiếp động thủ. chúng ta vạn bất đắc dĩ, lúc này mới đưa tới mấy vị đại nhân, kính xin mấy vị đại nhân vì chúng ta giữ gìn lẽ phải. các giáp quân thủ lĩnh kia hừ lạnh một tiếng nói.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 Chiêm nhị vĩ, ngươi cần nghĩ cho rõ lại nói, sự thực đến cùng là thế nào, chứ để cho một ít người lợi dụng, bằng không ngươi hẳn phải biết hậu quả. Trần Đông cũng bận bịu gầm lên, đem hai chữ cuối cùng cắn đến vô cùng nặng. Sắc mặt chiêm nhị vĩ vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn Diệp huyền, đem chuyện lúc trước, đầu đuôi giảng dài ra. Đám người Trần Đông, hắn hiểu rất rõ, chỉ là vài tên tên côn đồ các kẻ hỗn loạn chi thành, đắc tội bọn họ, xác thực sẽ có một ít phiền toái nhỏ, nhưng cũng chỉ là phiền toái nhỏ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 các người hoàn toàn có thể đi hỗn loạn chi thành chấp pháp điện khiếu nại, thế nhưng các người lại lén xông vào nhà dân, đồng thời còn động thủ với chủ nhân, phải bị tội gì? Hắc giáp quân thủ lệnh ánh mắt lạnh lẽo nhìn trần đông, chợt phung tay lên. người đến, mang mấy người này đi cho ta. vâng. vài tên hắc giáp quân lập tức khí thế hùng hổ đi lên. nhìn thấy vài tên hắc giáp quân ánh mắt lạnh như băng, mấy người trần đông đều trong nháy mắt bốc lên mồ hôi lạnh, biết sự tình không ổn, bọn họ vội vàng nhìn kỳ nhã hình nói. kỳ tỷ, chúng ta sai rồi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 đa tạ vị đại nhân này công bằng xử lý. Diệp Huyền nhìn Hắc Giáp quân thủ lĩnh chắp tay. Hắc Giáp quân thủ lĩnh kia sâu sắc liếc nhìn Diệp Huyền, lúc này mới nói, đây là chức trách của tại hạ. Sau khi Hắc Giáp quân rời đi, Tiêm Nhị Vĩ cũng thu thập xong hành lý của mình và bạn hắn, chật vật đi ra đình viện. Diệp Huyền thì đi tới bên người Kỳ Linh hôn mê, Huyền thức rót vào trong cơ thể hắn, vừa nhìn, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trực tiếp cười lạnh nói, Kỳ tỷ, ngươi mới vừa rồi còn muốn vì mấy người bọn hắn cầu xin. Kỳ Nhã Hinh thở dài nói.